Nàng Ido, tác giả Gadoni Gezo, nhà xuất bản văn học ấn hành năm 2000. Đôi khi chúng ta như người đứng trong bóng đêm mù mịt, chúng ta không thể biết được nên đi về phía nào, mặc dù đôi mắt chúng ta căng lên dục sạo tìm đường, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn chỉ mò mẫm bước đi, lòng đầy hoài nghi với trái tim lạnh ngắt vì e sợ. Đi hướng nào đây? Chúng ta cũng chẳng thể định nổi nên bước về đâu. Chúng ta cứ dò dẫm bước đi, rồi dừng lại, sửa soạn như người mù. liệu bước chân có đưa chúng ta vào chỗ những viên đá tảng sắp rơi xuống đầu không? liệu bên cạnh bước chân chúng ta có bầy sói khát máu nằm rình không? liệu chúng ta có bước vào đúng miệng vực thẳm đang há hốc chờ hay là ta sắp dẫn phải rắn độc đây? trái tim chúng ta run rẩy như chiếc lá trước ngọn gió. lạy chúa tôi, nhưng chúng ta vẫn cần đi, mặc dù là đi về phía nào, chúng ta vẫn cứ phải bước, bước đi lòng phức vọng hoài nghi. Và không hề định hướng được Chúng ta cảm thấy mù mịt Giật thoát mình rồi lại đi tiếp Từ đôi mắt Nước mắt chúng ta ứa ra Trái tim hồi hộp bóp nghẹn trong lồng ngực Khiến chúng ta muốn ngất xỉu Tôi đi đâu đây Chúng ta không còn cảm giác gì trong bóng tối Trong sự hoài nghi và giữa những hiểm nguy nữa Chỉ biết làm sao đừng trượt chân vào con đường mòn Mà thần chết đứng đợi Chúng ta cũng không còn cảm thấy Dù rằng có một bàn tay ấm áp Tốt đẹp đặt lên cánh tay chúng ta Dẫn đường Phần đầu Trong tiệm vua cà phê Một ông bụng phệ cười to Nói giọng khả ố Bọn nhà báo chính là lũ quỷ nhập vào đấy Ông ta đặt tờ báo xuống bàn Đúng là những tên biểu đều cáng bịp bợ Bàn ông ta ngồi ăn sáng Có cả thầy ba người Chồng cũng có thể đoán được Đó là ba người đàn ông dân thủ đô Budapest Nhưng thuộc loại dũng tích Và hễ nói là thở ra giọng bất mãn Ông bụng phệ chỉ cho ông bạn ngồi bên xem mục gì đó của báo Đó, chỉ là một tay chơi đềm danh mãnh Bàn bên cạnh, có một chàng trẻ tuổi đang ngồi uống nước chè. Nghe câu nói của ông Bụng Phệ, chàng đạch tách xuống, đưa mắt nhìn sang Hai hàng lông mày chàng nhíu lại thành một đường thẳng Mái tóc màu nâu ngắn của chàng dựng lên kiểu bắn trải, giống như là lông con nhím vậy Cái mũi khoằm, hơi mỏng, trồm ra phía trước vẻ cứng cỏi, mạnh dạn Ông Bụng Phệ lại rúi từ báo sang người ngồi cạnh và chỉ vào mấy dòng chữ ở trang sau Chàng trẻ tuổi ưỡn ngực lên Đi sang bàn ông bụng phệ Chàng đàng hoàng nói Tôi là một người trong ban biến tập của tờ báo này Tôi hỏi ông Vì lẽ gì mà ông dám nói các nhà báo là những tên đều cáng lừa đảo Chàng đứng đó Ngực vươn ra như một con gà chống đúc bằng đồng Tôi xin nói Tôi xin nói đâu phải thế Ông bụng phệ lắp bắp sợ hãi Khiến cái bụng cũng như xẹp nhỏ lại Tôi không định nói thế mà Chính ông vừa mới nói đấy Tai tôi nghe thấy kia mà Tôi không định nói thế, vô phép ngài. Tôi chỉ định nói đến cái tin này thôi. Ông ta chỉ vào một, tiện, một tin nhỏ được đóng khung hình chữ nhật ở trên tờ báo. Tôi đọc và nghĩ đến manh khóe của tên siêu tầm tem này. Tôi xin lỗi ngài vì đã chót nói những điều lẽ ra không nên nói. Đó là thói quen xấu của tôi. Tôi biết vậy. Trước mặt công chúng ở đây, tôi xin lỗi ngài. Nicht Ông ta thành mình run rẩy đến tận 10 đầu ngón tay. Mặt ông ta tái đi như mặt những người do thái trong ngày lễ Giáng sinh Xin tha lỗi cho tôi Tôi xin lỗi ngày một ngàn lần Thôi được Chàng trẻ tuổi nói giọng kiên quyết như một người lính Tôi chỉ muốn nói thêm rằng Những tin này không phải do các phóng viên viết Tất cả các khuôn mặt trong tiệm ăn đều quay nhìn về phía đó Những người bồi bàn vươn cổ ra Chờ xem có cần đến Can ngăn ẩu đả hay không Cô gái thu tiền hài tay cứng đờ Đặt trên cái khay có 5 ô đựng tiền Đôi mắt màu xanh mệt mỏi của cô mở to Cạnh cửa sổ Một người đàn ông trẻ Đeo kính kẹp mắt đứng lên Mũi anh ta như hình con cá nhỏ nhô lưng lên Anh đi lướt qua các dãy bàn Và đến bên tóc, nhà báo tóc bàn trải Cảm ơn robot Anh vui vẻ chìa tay ra Và nói to như hai người quen biết với nhau đã lâu Thay mặt cho những phong viên Trong ngành báo chí và cá nhân mình nữa Cảm ơn cậu Bồi bàn hãy mang nước trẻ lại đây cho tôi Và cho anh bạn tôi nữa Rồ bò cầm thìa khuấy tách chè về mặt không vui Tôi không thể nào chịu được Nếu nghe thấy ai đó gọi chúng ta là Dù là rắn điệp Hay bằng cách khác là những tên đều cáng Đúng là kiểu phát ngôn của những người đầu đường xó chợ Khoác lên mình quần áo của các tôn ông Nhà báo đeo kính kẹp mắt phẩy tay Mình thấy cậu không phải là dân thủ đô Còn chúng mình thì quen rồi Mỗi khi nghe thấy người ta chửi bới Chúng mình cứ như những kẻ đức đặc Khi nghe sấm nổ to quá Những lời thoá mạ chúng mình coi như rải trên mặt đường để dẫm lên chân lên. Này bôi bàn, mang thêm một ít đường đến đây nhé. Ừ, cũng đúng thế đấy. Cô bò đã bình tĩnh lại. Chúng ta không thể đi theo mà sửa lời ăn tiếng nói cho cả thế giới được. Và lại anh có biết không? Nhưng mà thôi, hôm nay tôi cũng hơi bị căng thẳng. Tôi có một cái tật là khó chịu khi thấy cái gì trứng tai. Tôi là một nhà báo, nhưng cho đến tận ngày xuống lỗ tôi cũng không thể trở thành một nhà báo thực thụ được. Tuy vậy Điều đó cũng không cản trở tôi thường xuyên bảo vệ danh dự cho những người làm báo. Thực ra, tôi vào ngành báo chí của các anh cũng chỉ là từng cờ như bị gió cuốn qua cửa sổ vào mà thôi. Chắc chắn cậu là nhà báo rồi rồi, trô bọ. Cậu còn ở lâu trong ngành này. Ngày cả chúng mình cũng có phải sinh ra để vào làng báo chí đâu. Tự nhiên một lúc nào đó, người ta đã thấy mình ngồi trong ban biên tập. Mình cũng tình cờ vào mà thôi. Thực ra mình còn chưa thi xong cái bằng kia. Suốt 8 năm qua, lúc nào mình cũng nhắc nhở họ là mình còn một môn thi nữa. Vậy mà, cho tới nay mình vẫn còn nợ môn thi đó. Mình biết trước nó sẽ còn đeo đuổi mình năm này qua năm khác cho đến khi lúc chết. À cố thân mến ạ, chính thức tôi đã tốt nghiệp trường hội họa kia đấy. Nhà danh họa CK Betonlon đã nói với tôi rằng, tôi sẽ tự nhận hình phạt vào người nếu một ngày nào đó tôi không sở tới bút vẽ. Còn họa sĩ Loss thì bảo, có lẽ khi tôi vừa mới ra đời, trên bàn tay đã cầm sẵn bằng màu rồi. Ấy vậy mà, đã hai năm nay tôi không sở tới bút lông mổ vẽ. Đột nhiên tôi lại say mê điêu khắc, chỉ có thiếu thời gian, phương tiện để theo đuổi nó mà thôi. Thì bên cạnh nghề làm báo, cậu hãy làm nghệ thuật đi. Robo lắc đầu, với tất cả mọi nghề thì đều có thể làm thêm nghề phụ. Riêng với nghệ thuật thì không thể được, hoặc là phải theo đuổi nó bằng tất cả tâm hồn và thời gian, hoặc là không thể theo đuổi nghệ thuật. Thực thế, đầu tiên, Robo theo đuổi con đường hội họa. Chàng đã là một họa sĩ nếu chàng không bất ngờ chuyển hướng như là chiếc đầu máy xe lửa đang chạy trên đường ray bỗng quay sang hướng khác Chàng bị môn điêu khắc thu hút cả tâm hồn và tình cảm Lúc ấy, chàng đang đi thăm Italia Mối xúc động đối với đất nước này đã khiến chàng viết một bài về các thành cổ, về các bức phù điêu hội họa Rồi một tờ báo đăng các bài đó Và thế là chàng được đặt thêm viết về các lĩnh vực khác nữa Khi trở về hung Trang cộng tác thường xuyên hơn với ban biên tập của báo. Thế rồi, có một nhà báo bị bệnh viêm gan phải nghỉ, chàng được nhận vào thay tạm chỗ đó để viết các loại tin tức. Họ cử chàng đi phỏng vấn ở những nơi có các nhà lãnh đạo đến, họ cử chàng đi nhà hát nghe hòa nhạc rồi viết các bài lý luận phê bình. Chàng đã là phải làm công việc như mọi phóng viên thường làm, tìm viết tất cả nếu như còn gì chưa hiểu. Anh chàng nhà báo bị bệnh viêm gan đã được Đức Chúa đón lên trời chữa chạy, nên rốt cuộc Chàng bị thay hẳn vào chỗ của anh ta Càng bị dẫn xa khỏi nghệ thuật điêu khắc Chàng lại càng cảm thấy bị nó thu hút hơn Chàng đi xem tất cả các phòng triển lãm điêu khắc Ở nhà Hết có thời giờ là Chàng lại say xưa nặng tượng Theo các mẫu bông hoa Đầu các thiên thần Chàng chưa dám tiêu tốn các khoản thuê phòng Làm việc để nặng tượng thuê mẫu Cho nên chàng cũng chẳng dám trông mong gì Một hay hai năm sau Người đời sẽ biết đến tên chàng trong nghề điêu khắc Ôi Phải chi ta có được 10.000 ngàn Nhiều đêm chàng chàng trần trọng nghĩ Ít ra ta có được 10.000 ngàn Chàng băn khoăn như Colombo đã suy nghĩ trong nhiều năm Ước gì ta có một chiếc tàu riêng Ít ra là một chiếc tàu khỏe Cũng có một lần, ông thần số mệnh đã đặt vào lòng bàn tay chàng Một tài sản có giá trị còn lớn hơn cả 10.000 ngàn Đó là món gia tài của cha mẹ chàng được thừa hưởng Gồm có 300 mẫu đất và một nửa ngôi nhà Cha chàng đã định cho con trai tương lai trở thành một ông điền chủ như cha ông chàng Chàng có một cô em gái, kém chàng một tuổi Chàng có nghĩa vụ gả chồng cho em Chia cho em một nửa gia tài nếu như cha chàng không còn sống được đến ngày đó Ngay từ khi còn thơ ấu, trong gia đình chàng mọi người hay nói chuyện như vậy Anh em chàng rất thương yêu nhau như cảnh các gia đình chỉ có hai anh em Một trai, một gái mà lại mồ côi mẹ từ sớm Trái tim cô em gái dịu dàng Yêu thương anh trai Thay cho trái tim của người mẹ Bàn tay cô làm lụng Thay cho đôi tay của người mẹ Tâm hồn cô sẽ là cái bóng Theo suốt cuộc đời của người anh trai Trên mọi nhiều đường Còn chàng trai chính là cột trụ Là chỗ dựa cho cô em gái ở quê Chàng phải che chở cho em Ngay khi, cả khi chàng còn ở xa Dù rằng họ không cùng sinh ra trong một ngày Một năm Nhưng tâm hồn họ lại cùng sinh ra một lúc Họ theo dõi cắn bó với nhau cho đến lúc chết. Jolan chẳng nói với em gái sau khi chôn cất cha, tất cả tài sản là của em, em hãy giữ lấy. Em hãy lấy người nào mà em yêu. Chỉ cần một hoặc hai năm gửi cho anh số tiền đủ để anh tổ chức một phòng triển lãm tranh tượng của riêng anh ở châu Âu. Sau khi anh đã bán được các tác phẩm của mình, anh sẽ không lấy gì của em nữa. Cảm ơn anh Probo." Cô gái nói, đôi mắt ngấn lệ vẻ biết ơn. Anh lúc nào cũng tốt quá. Zolan lấy chồng Cô cưới một người chạy giấy cho thầy ký ở trong làng Chồng cô, một anh chàng trẻ tuổi Để bộ ria có dáng su nịnh Dù mùa hè hay mùa đông Anh ta cũng chỉ mặc một bộ quần áo đi săn Mặc dù chưa bao giờ anh ta bắn một phát súng săn Thật ra anh ta cũng chẳng có bộ đồ nào khác Ngoài bộ quần áo săn đó Nhưng ngày nào anh ta cũng đeo cravat khác màu nhau Anh ta còn biết cách cúi chào rất lịch sự Và biết nói những câu cảm động đối với phai đẹp Xin hôn tay em Cứ buổi tối, anh ta lại diễn điệu bộ đó trước hàng hai chục người nông dân trong quán rượu. Trước khi cha chàng chết, anh ta còn chưa được phép bước phận chân vào nhà. Từ khi còn nhỏ, Zolan đã nghe cha cô nói rằng cô sẽ lấy chồng và sẽ được ở tại nhà quản lý gia sản nếu như Robo chưa lấy vợ hoặc là chàng không có con mà chết. Zolan không được phép nghĩ đến việc bán tài sản đó. Một trăm rưỡi hecta đất, đó là tâm hồn, là cuộc cải của người cha quá cố. Robo thích vẽ từ thuở nhỏ. Cậu bé vẽ luôn tay, cậu vẽ các thầy giáo, vẽ các bạn, vẽ cảnh làng quê Chỉ nhìn vào các nét độc đáo là người ta đoán biết được tranh do cậu vẽ Khi vào học trường trung học, cậu đã vẽ những chiếc ô tô trên cánh cửa Mà khi người ta chỉ cho cha cậu thấy, ông cũng phải ngạc nhiên Nhưng không vì thế mà ông lại nghĩ rằng con trai ông được nuôi lớn để đi vào con đường hội họa Người Hungary sinh ra là để lao động trên mảnh đất, chứ không phải để vẽ vời hoa lá cậu con trai tốt nghiệp trường trung học. Người cha được cậu báo tin, cậu sẽ lên thủ đô Budapest học ngành luật. Cậu học trong trường Los, sau đó lại chuyển sang Minchien của nước Đức để học tiếp. Thật ra, chàng học hành ngành hội họa nhưng chỉ có Zolan em gái của chàng là được biết điều đó. Hai anh em đã giấu cha bởi vì chính Zolan là người thường xuyên đọc thư của Trobo gửi về cho cha nghe. Cô đã đổi tất cả những chỗ có tên Minchien thành, thành thành phố Budapest và gần đấy ngần năm Tất cả những ngân phiếu chuyển tiền học cho Trô đều do chính tay cô gửi đi và cô gửi lại gửi theo địa chỉ Nguyên Triền. Khi biết anh chàng người yêu của em gái, Trô không thấy anh ta là một người đàn ông đáng kính. Với khuôn mặt xun xoe, với những chiếc caravat lòe loẹt đã khiến chàng luôn luôn cảm thấy anh ta thật xa lạ. Chàng nói với em gái, em hãy cẩn thận bởi vì anh chàng này không hợp với em đâu mà chỉ hợp với các đĩa thức ăn trên bàn của em mà thôi. Ngay lập tức, Dô Lan đã nhiệt tình bảo vệ anh ta Anh đừng có nói vậy Anh đừng có đánh giá con người có sự nghèo hộ khổ của họ Chỉ có em mới hiểu hết trái tim của yê mà thôi Nước mắt dâng đầy, cô nói tiếc Em chẳng cầu xin ở Đức Chúa Ở linh cho hồn cha của chúng mình cái gì quá đáng hơn Ngoài điều duy nhất ấy Vậy mà anh lại phản đối em Phản đối cái điều mà Đức Chúa cũng chẳng phản đối Rồ bò nhuốn vai Em chọn người yêu cho em Chứ không phải cho anh đâu Zolan khi ấy đã 20 tuổi Người cô tròn trịa khỏe mạnh Đôi má đỏ ao Mái nợ tóc nâu tết một bím như các cô bạn cùng làng Cô không hề nghĩ rằng mình có một cái chán khá cao Và cần phải để một ít tóc xòa xuống chán Để làm cho khuôn mặt đẹp hơn Sau tang lễ cha Robo còn ở lại làng đợi cho đến khi cưới em gái Đám cưới được cử hành lặng lẽ Vì trong nhà đang có tang Chỉ có vị cha cố Viên thư lại Và hai người làm chứng là khách được mời đến nhà Sau bữa ăn Rô bò nói riêng với em rể Chú hãy thề đi Chàng nói ánh mắt cương nghị Tài sản của tôi tôi sẽ để lại cho Zolan Nhưng chú phải giữ cho tâm hồn trong sạch thật hà của Zolan còn nguyên vẹn Vì đó chính là của cải của tôi Hôm sau chàng lại ra đi Một năm sau chàng trở về tổ quốc Lúc đó chàng chẳng suy nghĩ gì Ngoài hai bức tượng mà chàng đã nhìn thấy Một bức, bức tượng của Bételie, cái đầu người khổng lồ thuộc thời kỳ Trung Cổ, cổ hiên ngang trong một cái cùm, tay dơ cao nóng đấm, như nói, không thể tiêu diệt được. Còn bức tượng thứ hai của nhà điêu khắc Sapo trong một nhà hát của Paris, các cô gái khỏa thân nhảy múa. Chàng chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác ngoài hai bức tượng trên, nhưng bức tượng đó thế nào mà lại làm sao xuyến tâm hồn con người ta đến vậy? Chàng đã nhìn thấy nhiều bức tượng về nữ thần sắc đẹp Venus, Về thần mặt trời Apollo Và nhiều bức tượng tuyệt diệu nữa Khiến con người ngẩn ngơ Nhưng vì sao chỉ có hai bức tượng kia Khiến trái tim chàng đập rộn ràng như vậy Sức hút, cuốn hút gì trong đó Khi về đến Budapest Chàng chợt tìm ra câu trả lời Vì các bức tượng đó Có máu chảy bên trong Một dòng máu nóng sống động Nhờ nó mà nó có sức hấp dẫn Mãnh liệt Khiến người ta ngây ngất và say mê Đúng là hẫm rất mãnh liệt Tâm hồn bị mê mệt Như con người trần tục bỗng dưng nhìn thấy Đức Chúa xuất hiện trên bầu trời vậy Nó khiến cho người ta sững sờ kinh ngạc Ở trong bức tượng cổ xưa cũng có giá trị nghệ thuật Nhưng nhìn chúng lạnh lẽo Như có máu lạnh của loài ốc sên bên trong hình hài của con người Ngoài những tượng chân dung và những tượng được đẽo gọt công khúc phu Cần phải làm cho nó có các mạch máu nóng Lúc đó các bức tượng sẽ trở nên ấm áp và sống động Ôi, ta là một con người vĩ đại Chàng hạnh phúc thốt lên Chỉ vì một vài tháng trước đây Ta đã được đứng bên các bậc vĩ nhân của nghệ thuật Ta đã được học cách làm Sau đó ta chỉ cần một cái xưởng họa riêng Nhà điêu khắc Sapo để lại cái gì Ta sẽ làm tiếp Ta cũng sẽ là một người vĩ đại Trong tâm trạng ngây ngất đó Chàng về quê Chàng nghĩ mọi người sẽ sung sướng chào đón chàng Chàng chỉ yêu cầu vợ chồng của em gái đưa cho mình 2000 coron, chàng sẽ lại đến Viên Triển sinh sống, bởi ở Viên chàng sẽ chi tiêu ít hơn ở Budapest, sau đó chàng sẽ không cần yêu cầu thêm ở họ bất kỳ thứ gì nữa. Chàng chỉ thấy em gái ở nhà. Khuôn mặt Zolan thay đổi kinh khủng, tới độ chàng hầu như không nhận ra cô em. Khuôn mặt vốn hùng hào tròn trĩnh của cô giờ đây xanh xao gầy gò, nụ cười buồn thảm. Vầng trán của cô trước đây vốn cao như trán đàn ông, nay trên khuôn mặt hóp vào nó lại càng cao hơn chỉ có cầm của cô chiếc cầm nhọn nhọn mịn màng trong trẻ con là vẫn còn giữ lại nguyên vẹn như xưa ngay từ phút đầu gặp lại em rùa bò nghĩ thầm em gái chàng thay đổi là do đã có gia đình hay là cô bị bệnh mà không báo cho chàng hay anh lại nhìn thấy em gái thân yêu của anh thế chồng của em đâu đôi mắt rô lan một tối cô nhún vai anh ấy ở đâu đó ngoài thành phố Nhìn trên khuôn mặt người em gái ruột giả ấy Robo lập tức hiểu ra rằng Zolan đã không may mắn khi được lấy chồng Một giờ sau Chàng được biết thêm Em rể chàng mắc tật cờ bạc Và sống lang thang như một cái di gan Gã không về nhà mà bắt vợ gửi tiền cho mình theo đường bưu điện Robo buồn chồn đi lại trong nhà Chờ cho kỳ được Em rể về Chàng không chào Cũng không ôm hôn gã Chàng nhìn xuống Gã vẻ lạnh lùng Yên ơi Chú nghe đây Trước đây, chú chỉ làm chân chạy giấy cho viên thư lại. Thế mà tôi đã phải đồng ý cho chú cưới em gái tôi. Chú đã từ một người không nhà, trở thành một chủ nhân. Chú đã có thể trở thành một người lao động đáng kính. Vậy mà, chàng nhìn ra ngoài trời đầy mây đen và chớp lé. Chàng quay mặt đi. Hôm sau quay trở lại về Budapest. Trong túi của chàng chỉ còn khoảng 200 quoron. Chàng thuê phòng ở theo từng tháng. Chàng cũng có thể sống nghèo khổ như vậy và làm nghề hội họa. Nhưng chàng không đủ can đảm để chịu đựng nỗi khinh bỉ của những người buôn tranh Mỗi khi chàng đến mua chịu giấy, mua chịu vải và màu để vẽ Chàng còn đủ máu sĩ diện của dân hung trong huyết quản để không tự hạ mình cầu xin Thà rằng chàng chết đói bên cạnh đống bánh mì còn hơn phải nói Tôi xin Vậy là, như bao nhiêu nhà họa sĩ khốn khó khác Chàng không nhìn ngó đến cây bút lông nữa Chàng cũng có thể sống bằng cách xin làm phụ việc cho các nghệ sĩ điêu khắc giàu có nào đó Nhưng chẳng lẽ con đại bàng lại phải học bay từ những con gỗng sao? Có thể học nghệ thuật, điêu khắc từ những người thầy mà chàng đánh giá địa tượng của họ rất tầm thường. Sao mà chàng lại có thể hãnh diện chỉ vào họ mà giới thiệu. Đây là thầy dạy của tôi được. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, chàng đành phải bước vào con đường làm báo. Ở quê xảy ra chuyện gì nữa, chàng cũng không biết. Chỉ có ngày sinh nhật, ngày lệ đặt tên của chàng là Zolan không quên viết thư chúc mừng. Suốt cả năm... Cô chỉ tỏ ra niềm vui là được làm mẹ. Ngoài ra, cuối thư cô luôn luôn viết một câu: "Chúng em vẫn sống vậy."